Lúc okay, kết xin chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Quân Di Tú tập 20 trên kênh YouTube Mê Truyện xuyên Các bạn nhớ để lại một like, một share cho coi, comment kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 20. Sau màn lườm phàm lập tức thay đổi, nghĩ rằng Hoàng Thạch đã bán mình rồi. Nhưng rất nhanh, hắn đã ném cái ý nghĩ này đi. Đồng thời nghe thấy lời phía sau, hắn đã biết Hoàng Thạch không hề bán mình. Nếu không trong tiếng vắt thành kia Đã chỉ mà gọi tên luôn rồi Không suy nghĩ nhiều Thuận theo đám người mạc đi Khi đến địa điểm Hắn nhìn thấy Hoàng Thạch và đội viên ở trong tiểu đội của hắn ta Đều đã bị bắt Lúc này Hoàng Thạch đăng quỷ trên mặt đất Tức giận mắng một nữ nhân mập mạc Cực kỳ xấu xí đứng bên cạnh Mẹ nó có lợn béo đáng chết Thế mà ngươi lại bán ta Trên vai trùng hồng yến Vác lang nhào bổng nói Ngô soạn Ngươi nói rằng bản thân ngươi đáng giá lắm sao Vì ngươi mà dụ dỗ Trần Thiên Minh ra ngoài Ngươi đúng là ngu đến cực hại Lúc này Trần Thiên Minh Vội vàng chạy đến Hắn ta thật sự không ngờ Lại có người muốn lừa mình ra ngoài giết chết Cái này khiến hắn ta vô cùng tức giận Hoàng Thạch đã biết chuyện bài lộ Điên cuồng kêu gào với đám người xung quanh Đừng quan tâm đến ta Thật sự là đừng quan tâm Ta không sợ chút nào Trần Thiên Minh bước lên đập ngã Hoàng Thạch Sau đó căm tức nhìn đám người Mẹ nó ai muốn giết ta Đứng ra đây Đồng Phạm đứng trong đám người Bất đặc sĩ thở dài Hắn không ngờ cách mà Hoàng Thạch nói đến Chính là quỷ thân cho nữ nhận xấu xí như vậy Thật sự là quá cảm động Thế mà là có loại hy sinh như vậy Từ trước đến nay Hắn luôn làm việc rất kín tiếng Từ trước đến giờ không có rêu rào Nhưng bây giờ Hắn biết đã không thể nào như vậy được nữa Cách ép người ra mặt là gì Ngấm lại là biết Vì sao muốn bắt hết đám đội viên bình thường này Nhất định là vì chính là công cụ để ép mình xuất hiện Ví dụ như đứa trẻ kia Chính là công cụ tốt nhất Cái kế hoạch này Lôi trẻ con ra đánh đập đe dọa Ép người lỗi diện này Đã từng xuất hiện rất nhiều lần rồi Lâm Phạm sẽ không cho đối phương Có cơ hội thể hiện Đừng hét nữa Ta ở đây Khi không thể nào làm việc kín đáo được nữa Hắn chỉ có thể xé toàn lớp ngụy trăng trên người Từ đó dầm rộ xuất hiện Làm việc cần làm Cố gắng tu luyện cho đến bây giờ Không phải là vì mặc kệ đứng trong hoàn cảnh nào Cũng có thể lấy thủ đoạn lôi đỉnh ra Chấn áp hay sao Bây giờ kết quả khảo nghiệm đã đến rồi người, người ra đêm gì chứ Hoàng Thạch thấy lâm phàm xuất hiện Ánh mắt bất đặc dĩ Người sống sót vây xem vội vàng tránh ra một con đường Sợ tránh muộn một bước Sẽ bị xem như đồng bọn Ánh mắt bọn hắn Nhìn về phía lâm phàm vô cùng quái gì Khả lắm có cam đảm Mẹ nó đã thành ra thế này rồi Lại còn dám xuất hiện Đổi thành người khác đã sớm chạy không còn bóng dáng gì rồi. Lâm Phạm thòng dòng bình tĩnh bước ra, cười nói. <cười> Hoàng Thạch à, đây chính là cách mà ngươi nói sao? Loại heo mập như thế này mà ngươi cũng có thể nhịn được à? Nếu như ta sớm biết cách mà ngươi nói lại đi gặp loại heo mập này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hoàng Thạch cười khổ nói. Cà, ngươi ra ngoài làm cái gì chứ? Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần chung Hồng Yến đồng ý. Hắn xem như bị heo chơi đùa một chút. Có lẽ quá trình sẽ rất đau đớn Nhưng từ từ nhắm mắt lại Chẳng mấy chốc sẽ qua Không ra thì nhìn các người chết sao Ta không có tản nhẫn như vậy đâu Đồng Phàm cũng không sợ người trong khu tập trung liên cả Thăm dò rõ nội tình Trong lòng cũng hiểu rõ Lúc này Một ngọn lửa giận ngưng tụ thành thực chất Từ trong cơ thể của Trung Hồng Yến Bộc phát ra ngoài Trung Hồng Yến đột nhiên đập lang nhà bọc trên mặt đất Tức giận gầm lên Mẹ nó, ngươi nói ai là heo mập Trần Thiên Minh vốn định tế lên ra oai với Lâm Phàm lại bị Trung Hồng Yến tức giận đẩy ra. Hành động như vậy khiến Trần Thiên Minh rất khó chịu. Chỉ là đối mặt với sự tức giận của Trung Hồng Yến cho dù khó chịu cũng không dám làm gì. là Lão nương heo mập này rất tản nhẫn. Người sống sót nam bị nàng ta đánh chết không bà mới cũng là 20 người. Hàn cũng không muốn trêu trọc đối phương. Đương nhiên là nói ngươi rồi. Lâm Phàm mỉm cười răng hai cái tay ra. Ôi trời ơi! Dù ta có răng hay tay ra Cũng không thể hình dung được Người nói xem cái này đáng sợ đến mức nào à, Đáng chết trùng Hồng Yến nghe răng tức giận Trong mắt như có lửa Thịt mỡ núp đích run dày Hình thành hình xoắn ốc méo mó Tình huống như vậy khiến Lâm Phàm có chút kinh ngạc Thậm chí là cảm thấy có khó tin Chắc hẳn đám thịt mỡ bình thường Nhìn vướng víu này Vào lúc chiến đấu sẽ có áp xúc giống như lò xo Sau đó đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người sao Theo Lâm Phạm thấy Nếu là thật sự như vậy Thì sẽ vô cùng cường đại Đám người sống sót xung quanh kinh hãi Xuất hiện rồi Một kích từ xoắn ốc bắn ra của Trung Hồng Yến Sắp xuất hiện rồi Giò hòa đầy dòng đời rồi Ta chưa từng gặp ai có thể sống sót trước một kích này của Trung Hồng Yến Ta từng nhìn thấy một con dị thú cấp bà Trúng một kích này nổ nửa người luôn Khi Trung Hồng Yến Tụ lực bộc phát Đám người sống sót này vây xem Hiểu được mục kích này kinh thế hại tục đến mức nào Tuyệt đối không phải tùy tiện Nó có thể chống đỡ được Người đi chết đi Trùng Hồng Hiến đột ngột Từ mặt đất bật lên Cầm theo nhang lao bổng Đập về phía lâm Phàm Trong nhai mắt khi bộc phát Mặt đất hướng toát ra Tốc độ cực nhanh Hóa thành tàn anh Không khí bị đè ép vang lên tiếng ẩm vang không ngừng Trường 253 Một người ép khu tập trung lên cảng Không dám làm gì người khác không nhìn thấy bóng dáng Chung Hồng Yến, nhưng Lâm Phàm thì nhìn thấy rất rõ. Bây giờ vẻ mặt của Chung Hồng Yến hung ác dữ tợn, ngũ quan bị lực trùng kích cường hãn ép, dần dần vặn vẹo. Lâm Phàm vung ra, một quyển va chạm với Lăng Nha Bổng. Ngay khi va chạm, bộ lượng khí lưu công kích cực mạnh lấy hai người làm trung tâm, hoàn toàn bạo phát ra ngoài. Người Vệ Xem bị dòng khí lưu này quét trúng, không có thể ổn định thân hình. Cái gì? Trung Hồng Yến chửi mắt Già hoàn này thế mà lại tay không Đối kháng với làng nhà bổng của nàng Giặc một tiếng Một tiếng vỡ vụn vang lên Làng nhà bổng xuất hiện vết giản Chỉ trong chớp mắt Vết giản vỡ như là mạng nhện Mở rộng ra lít nhà lít nhít Bịch một tiếng Làng nhà bổng vẫn luôn theo Trung Hồng Yến đến bây giờ Hỏi thành mảnh vỡ Trong mắt Trung Hồng Yến lộ ra vẻ không dám tìm Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bị lực lượng từ một quyền bao trùm Làng nhà bổng vỡ vụn hóa thành mảnh vỡ Tự như là ám khí Từng mảnh xé rách thân thể của nàng ta Vạch ra từng vết thương Lâm hàm hơi cong hai chân Bịch một tiếng xuất hiện trước mặt đối phương Nằm ngón tay nắm lại Kéo ra sau tụ lực đánh ra một kích Khí nghiệt bao trùm Quyền kinh ngưng tụ trên nắm tay Một quyền đánh tới phần bụng của đối phương Quyền còn chưa tới trúng bụng Lực lượng cường nãy đã ập đến Khiến phần bụng của Trung Hồng Yến lõm xuống Rằm chắc đánh trúng mục tiêu Quyền kinh bộc phát xuyên qua đối phương Đối mặt với một quyền đáng sợ như vậy Thân thể trùng hồng yến giống như là cung Thân thể to mọng Bay lên không trùng Ngũ quàng giữ tận, lẻ lưỡi Mà hai mắt lồi ra, nổ tung giống như là trứng gà Quần áo phần lưng rách toát ra Thịt to mọng ở phần lưng không thể nào ngăn cản được Lực lượng trùng kích vỡ ra một lỗ hỏng Máu tươi bay ra tung tué Người khác sẽ dùng một quyền đánh bay đối phương Nhưng một quyền của lâm Phàm thì không. Bởi vì chuyện vận dụng lực lượng hắn tự nhận bản thân mình không chế vô cùng hoàn nghĩ. Tất cả lực lượng chỉ khiến thân thể của đối phương phải gánh chịu tàn phá không thể nào tưởng tượng nổi trong chốc lát. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Tất cả mọi người ở hiện trường đều hoang mang. Ai ai cũng trực mắt đần đội nhìn tình hình. Lặng ngắt như tờ. Ngay cả một chút tạp âm cũng không có. Còn có ai... Ừ. Lâm phải biết một quyền này Đã có thể trấn nhiếp mọi người xung quanh Ánh mắt như điện Nhìn chăm chú phía trước Lần đầu tiên thể hiện thoải mái như vậy Trọng tận thế, thực lực là chủ Có lý đi khắp thiên hạ đấu vô dụng rồi Nói người khác nghe quá phiền phức Trực tiếp vung một quyền ra là có thể giải quyết Dù có lý Cũng có thể đánh người đến không còn đạo lý nữa Sau khi tiếng nói này vàng lên Đáng người đang hoang mang Lập tức tỉnh táo lại Tiếng kinh hô vang lên Lòm sao có thể hắn giết Trung Hồng Yến rồi Còn mẹ nó không phải ta mắt mù rồi chứ Trung Hồng Yến yếu như vậy sao Không phải là yếu mà là ra hỏa này quá mạnh Một màn ngắn ngùi Chuyện xảy ra thật sự kinh thể hại tục Đã khiến cho bọn hắn sợ choáng váng Hắn ta là ai Hắn ta từ đâu đến Suốt cuộc hắn ta ở khu tập trung nào Trong tận thế Nếu như cường giả trong khu tập trung càng nợ hại Vậy nói rõ khu tập trung kia lại càng an toàn Lâm Phạm phát hiện ra năng lực của giác tình giả Cũng không đơn giản như hẳn nghĩ Lăng lực môn hình vạn trạng Lực bộc phát của heo mập kia quả thật rất mạnh Nhưng thật đáng tiếc Người chỉ là giác tình giả cấp 3 Và ta lại là giác tỉnh giả cấp 4 Không tầm thường Lâm Thạc của ta cũng mạnh như vậy sao Hoàng Thạch trừng mắt Vô cùng khiếp sợ Trùng Hồng Yên rất mạnh Ở trong số giác tỉnh giả cấp 3 Cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn Chỉ là Giả hỏa như vậy Cũng là bị một quyền của Lâm Cà Đánh cho tàn tác Bây giờ Hàn Tài hiểu ra một chuyện Lâm Cà dám đơn thương độc mã Đến khu tập trung liên cảng để báo thủ Không phải không có lá bài tẩy Còn về chuyện vì sao lại muốn lặng yên Không một tiếng động Giết chết Trần Thiên Minh Nhất định là không muốn gây ra quá nhiều thị phì Đương nhiên nếu như không có cơ hội ra tay Thì nhất định cũng sẽ không để ý Mà ra tay trước mặt mọi người Lúc này Trần Thiên Minh phát hiện ra ánh mắt đối phương Nhìn về phía hắn tả Hắn tả kinh hãi và sợ sệt Không nhịn được lùi về phía sau mấy bước Lông đỏ Người rất phách lối đó Lâm phảm ung dung đi về phía Trần Thiên Minh Nhìn thấy mặt của đối phương Hắn đã muốn ra tay nghiền ép Xem ra thật sự có người Có vẻ khá gợi đòn Ng Người mới làm gì Trần Thiên Minh tức giận quát lên Rõ ràng bây giờ rất sợ sệt Nhưng hắn ta vẫn cố nén nỗi khiếp đảm vào trong lòng Đứng thẳng eo Nhìn chậm chậm lâm phàm Nơi này chính là khu tập trung liên cảng Tại sao hắn ta phải sợ Mà vào đúng lúc này Mấy giọng nữ tức giận chuyển đến Người dám giết đội trưởng của chúng ta Người muốn chết Các đối viên trong tiểu đội thiết nương tự cầm vũ khí xuất hiện Nhìn thấy bộ rắn của đội trưởng Ánh mắt của các nàng vô cùng hung ác Muốn chết vậy các ngươi hãy sông lên Lâm phàm đột nhiên thay đổi Ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn về phía các nàng Lập tức các nữ đội viên Đang định tìm Lâm Phạm liều mạng Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi Từng người nuốt nước bọt Căng thẳng khiếp đàm Các nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy Ánh mắt có thể giết địch Đây là hình dung thường thấy ở trong sách Nhưng Lâm Phạm chưa bao giờ thấy được Lúc trước hắn là người bình thường Kiến thức quả thật có chút nông cạn Nhưng bây giờ hắn có thực lực như vậy có thể làm được đến trình độ này chỉ dựa vào ánh mắt có thể uy hiếp các đội viên của tiểu đội thiên nương tử. Một màn này khiến trong lòng mấy liệp sát giả và các giác tình giả vây xem cũng vô cùng khiếp sợ. Thời kỳ hòa bình, ánh mắt của những người đứng ở vị trí cảo đều là do ma luyện mà thành. Ánh mắt như vậy cũng là do thân phận địa vị bồi đắp lên mới sinh ra cảm giác có thể trấn nhiếp người bình thường. Mà trong tận thế, bởi vì săn giết dị thú và các phương diện, cấp độ tinh thần tăng lên, Mức ủy hiếp lại càng thêm mãnh liệt Bọn hắn đẩy tay lên ngực tự hỏi Có thể làm được đến trình nỗi như Lâm Phàm Được không Nói thật bọn hắn không dám chắc chắn như vậy Lâm Phàm thu hồi ánh mắt Tiếp tục đi về phía Trần Thiên Minh Khi càng ngày càng đến gần hô hấp của Trần Thiên Minh trở nên dồn dập hơn Hắn ta cảm nhận được Một áp lực lớn làm Cái áp lực này như một ngọn núi lớn Phủ trời ngập đất ép đến Người có biết vì sao ta đến tìm ngơi không Về mặt của Lâm Phạm bình tĩnh Chậm dãi nói Trần Thiên Minh rất hoàng Nhưng vẫn cố gắng chấn định tức giận nói Nơi lại là khu tập trung liên cảng Ta là người của đội ngũ liên cảng Nếu ngươi dám làm gì ta Ngươi không thể rời khỏi nơi này đâu Bọn hắn cũng không chạy thoát Chỉ và mấy người hoàng thành đang bị áp chế kia Nội tâm hút hoàng của Trần Thiên Minh Rốt cuộc cũng dịu đi Còn át chủ bài đang ở trong tay Hắn đã cảm thấy mình có thể trấn nhiếp đối phương Lâm Phạm mỉm cười Nụ cười nhìn có vẻ hỏa nhã Nhưng sự hỏa nhã này Trong mắt người khác lại không có ý như vậy Cho nên trong mắt của Trần Thiên Minh Nụ cười này tràn ngập khinh thường Và buồn cười Đối phương đang im lặng chẳng phúng mình Cho một chút Và lúc này Có một giọng nói chuyển đến Trần Thiên Minh nghe được tiếng nói quen thuộc Lập tức vui mừng hôi lên Vinh cả hắn muốn giết ta Hắn mới giết ta đấy Lâm Phạm nhìn về phía phát ra tiếng nói Một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Nam tử này tên là Lý Vĩnh thuộc ban chấp hành của đội ngũ Liên Cảng để vị trong khu tập trung Liên Cảng gần ngang bằng với người quản lý. Biết được nơi này xảy ra chuyện vội vàng chạy đến. Đến hiện trường nhìn thấy tình hình của Trung Hồng Yến sắc mặt của hắn ta lập tức thay đổi. Chỉ có một chút là đã có thể nhìn rõ. Phần bụng bị lực lượng cực mạnh công kích lõm vào mà nguồn lực lượng kia có tính xuyên thấu cực mạnh trực tiếp đánh xuyên qua Nguồn lực lượng này, người bình thường khó có thể làm được Trước mắt còn chưa biết được Lai lịch của người trẻ tuổi này Nhưng thực lực có thể khiến người ta coi trọng Lý Vĩnh không để ý đến Trần thiên minh Mà đến trước mặt Lâm Phàm nói Chào người, ta tên là Lý Vĩnh Không biết vị huynh đệ Đến khu tập trung liên cản chúng ta Là có chuyện gì Hắn ta cảm nhận được một loại hơi thở Không dễ chọc ở trước ngực của Lâm Phàm Đó là khi thực lực đạt đến Trình độ nhất định Từ trong ra ngoài tàn ra một loại cảm giác tự tin Hắn Tài chưa cần hắn Đầm phản vươn tay ra Chỉ vào Trần Thế Minh Đang đứng phía sau Lý Vĩnh Trần Thế Minh thấy đối phương Chỉ mình thì tức giận nói Mẹ nó ngươi lại Ý miệng Lý Vĩnh khiển trách Trần Thế Minh vốn còn định nói gì đó Nhưng cũng không dám ho hé gì Chỉ có thể chịu đựng lửa giận ở trong lòng Hùng tợn nhìn chằm chằm lâm phản Ánh mắt kia khiến người ta cảm thấy Dường như hắn ta muốn nốt trừng lâm Phàm Lý Vĩnh dường như hiểu ra cái gì đó Chuyện này khiến hắn ta Nghĩ đến chuyện xảy ra hai ngày trước Chính là bên ngoài gặp được đám người sống sót Của khu tập trung xa lạ Đối phương cũng đang săn giết dị thú Trần Thiên Minh đã thương một người trong đó Nhìn vết thương có vẻ cực nặng Rất có thể đã treo máy rồi Bây giờ Có người tìm thấy đây Chỉ mà gọi tên đòi Trần Thiên Minh Rất rõ ràng Vì trước mắt này chính là Vì chuyện này mà đến Cho dù như vậy Lý Vĩnh cũng không có nói thẳng ra Tìm hắn có chuyện gì Lý Vĩnh làm ra về hộ đồ hỏi Hắn ta đánh chết người của ta Ta tìm hắn không phải là hợp tình hợp lý sao Lừng phẳng trực tiếp nói Lục Sơn chết rồi Trực tiếp nghiêm trọng hóa vấn đề Hắn hiểu đối phương sẽ không để cho hắn Dễ dàng xử lý tên kia như vậy Nhưng bất kể như thế nào Kẻ trước mắt này phải chết Ai cũng không thể ngăn cản được Khu tập trung miếu loàn là khu tập trung gỡ nhỏ. Bên trong tỉnh này thuộc về loại vô hình. Lão trù là giác tình giả cấp 3 Cho dù muốn tăng uy vọng của khu tập trung miếu loàn lên cũng phải có đủ thực lực mới được. Bây giờ hắn đã xuất hiện. Hắn nhất định sẽ khiến khu tập trung miếu loàn trở thành cái tên mà người người đều biết đến. Vừa nghe đã biết được khu tập trung này rất đáng sợ. Mà muốn khiến người ta kính đẩy hắn nhất định phải có thực lực tuyệt đối. Bây giờ Trần Thế Minh chính là mồi lửa, khai hỏa danh vọng đầu tiên của khu tập trung Miếu loàn, khiến tất cả mọi người đều biết, khi ra tay với người của khu tập trung Miếu loàn, chỉ có một con đường, chết. Mẹ nó, cái phát ngôn này, thật là chú Nibiyo. Trần Thế Minh thức giận nói, đánh triệt hắn không phải chuyện rất bình thường sao, rõ ràng liệp sát giả cấp 3 lại yếu như vậy, trong thận thế mạnh được yếu thua. Kẻ yếu bị giết Chỉ có thể trách hắn quá yếu giờ phút này Trần Thiên Minh cuối cùng cũng biết Vì sao đối phương lại đến tìm hắn ta Đối với chuyện này hắn ta không hề hoảng một chút nào Thậm chí còn mở miệng trả phúng Lý Vĩnh không thể nhìn được nữa Trực tiếp tắt Trần Thiên Minh một cái bạt tay Người cơm miệng lại cho ta Một cái tát này rất nặng Đánh khóe miệng của Trần Thiên Minh chảy máu Khóe miệng Trần Thiên Minh co rút Lửa dẫn bùng lên Sao mà hắn ta biết Lý Vĩnh Đăng Nghĩ cách cứu mình Khi Lý Vĩnh tận mắt nhìn thấy thảm trạng của Trung Hồng Yến Hắn ta đã biết được người trước mắt này rất mạnh Tuyệt đối không thể tùy ý trêu chọc Trung Hồng Yến là giác tình giả cấp 3 Lại bị đánh nổ Đủ để chứng minh thực lực của đối phương Nhất định cao hơn giác tình giả cấp 3 Cùng cấp với bọn hắn Cao thủ như vậy một khi muốn giết ai Trừ khi cả đời đều trốn ở trong khu tập trung Nếu không ra ngoài chắc chắn phải chết Vinh đời à, đây là Hiểu Lâm Tình hình lúc đó là do chúng ta tưởng rằng gặp phải người du đáng Cho nên mới ra tay Bây giờ người chết không thể sống lại Cho nên muốn bồi thường gì Chúng ta nhất định sẽ đưa Không bằng Ngày khi Lý Vĩnh nghĩ đến phương án bồi thường hòa giải Lâm Phàm chỉ vào hắn ta nói Người cầm miệng lại cho ta Ta nghe người nói nhảm Không phải là vì ta muốn hòa giải Mà là người này của ngươi không phải là vừa thấy mặt Đã ra tay Ai cho người mặt mũi Bây giờ ta nói đơn giản thế này thôi Hắn phải chết Đến ông trời cũng không thể cứu được Lập thực hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người đều ngơ ngát nhìn Lâm Phàm Thật là phách đối Giả hỏa này thật là cuộng vọng đừng trước mắt người chính là người đứng thứ hai Của khu tập trung liên cảng Chính là người dưới một người, trên vạn người Bọn hắn chưa bao giờ Nhìn thấy Lý Vĩnh khách giáo người khác như vậy Sau khi Lâm Phạm nói ra lời này Sắc mặt của Lý Vĩnh quả nhiên thay đổi Chẳng mắt có một tia tức giận Lựa lời thương lượng lại đổi lấy khiêu khích Người lan lộn ở trong tận thế Cho đến bây giờ Người nói hắn là người tốt Ai sẽ tin chứ Lý Vĩnh hít sổ một hơi Thu lại vẻ tươi cười Biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc Sau đó chậm rãi mở miệng Giọng điệu cũng hoàn toàn khác xa với trước đó Sao em giàu người rất tự tin Người cho rằng người ở chỗ này có thể giết chết hắn sao Lý Vĩnh có chút khinh thường Cho dù đối phương là giác tỉnh giả cấp 4 Thì sao chứ Coi như là khu tập trung lên cảng hợp hắn Không có giác tỉnh giả cấp 4 vậy Ngày sau đó Hắn đã vỗ tay đời khách từ xa đến xem kiếm một chút Khu tập trung lên cả chúng ta Có phải dễ bắt nạt như vậy không Sau khi tiếng vỗ tay vang lên Đủ loại tiếng cười khinh thường vang lên Trong đó người có một đám nêu sát giả Và giác tỉnh giả bước giả Trong đó có một vị đại hắn Đầy trần hai tay Ngần đầu lên nói Đã lâu rồi không gặp được người dũng manh như vậy Các người nói nếu như ta chói tứ chỉ của hắn này Mặn méo mó Các người nói xem hắn có kêu giờ đau đớn không Những người xung quanh phụ hòa Nhất định là rất đau Đau đến lệ rơi đầy mặt Ồ, Đau quá đau quá đau quá <cười> Bọn hắn đương nhiên tận mắt nhìn thấy Tràng cạch lâm Phàm đánh chung hồng yến nổ tung Sợ Đương nhiên là sợ Nhưng bây giờ đã khác Lý vĩnh ra mặt tựa nhiên là sau lưng bọn họ Có một chỗ rửa Khiến bọn họ vô cùng an tâm Mở miệng chẳng phúng vô cùng thoải mái Không có một chút áp lực nào Cho dù có ra tay Đó cũng là Lý Vĩnh ra tay Bọn hắn ở bên cạnh hô sáu sáu là được Lý Vĩnh vô cùng hài lòng Với tình hình của hiện trường Phải thể hiện khí thế của khu tập trung lên cảng ra ngoài Tình hình trước mắt khiến Trần Thiên Minh có cảm giác sảng khoái Không nói thành lời Ngầm đầu nhìn chằm chằm lâm phạm Tèo từ con mẹ nó người chết chắc rồi Đột nhiên Không ai rồi. Sáng mặt Lý Vĩnh đại biến. Lâm Phàm trước hai hắn ta đã biến mất. Ngay khi hắn ta lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Trần Thiên Minh. Một tay bóp cổ hắn ta nhấc lên. Mặc cho Trần Thiên Minh dễ dội như thế nào, kết quả đều giống nhau. Thoán ra! Dọc nói Lý Vĩnh vô cùng âm trầm. Lâm Phàm không để ý tên hắn ta, đánh một quyền vào bụng của Trần Thiên Minh. ủy thế từ một quyền này rất mạnh, đầy nơi mức ngũ quan của Trần Thiên Minh bắt đầu vẹo Đào nhẹ ràng trợn mắt Khó chịu được đến cực hạn Đương nhiên một quyền này đã nhẹ tài Hắn không muốn để cho Trần Thành Minh chết nhẹ nhàng như vậy Chết như thế quá dễ dàng Chẳng phải quá lợi cho hắn ta quá rồi sao à... Trần Thành Minh kêu thảm Lý Vĩnh bên cạnh vọt đến Đấm một quyền về phía lâm phàm Hải quyền và chạm Một luồng sức mạnh minh mông từ trên năm đấm mộc phát ra Ngày khi đụng vào Sao mặt của Lý Vĩnh lập tức thay đổi Không ngờ lực lượng từ một quyền này Lại kinh khủng như vậy Trực tiếp bị lâm phàm đánh lui lại một chút Người xung quanh thế cảnh này Thì sợ ngây người Ai cũng không ngờ Lý Vĩnh sẽ bị đánh lui Trận sau quyền này thế mà không chiếm được Bất cứ tiện nghi gì Tật mạnh Hoàng thạch quỳ nửa ngày Lúc này cũng kinh hoàng Hàn tài biết lâm cả rất lợi hại Nhưng không ngờ lợi hại đến mức này Đúng là quá đáng sợ rồi đó Lúc này Lâm Phạm cầm lên cánh tay trái của Trần Thế Minh Mạnh mẽ kéo xuống Máu thịt và gân cốt tách rời Vô cùng bé bét Đau đớn kịch liệt khiến Trần Thế Minh kêu thảm thiết Tàn nát cõi lòng Ta không biết người dùng tay nào để giết người của ta Nhưng mà cái này cũng không quan trọng Người chỉ cần nhớ kỹ khi người vung quyển lên Tính mạng của người đã không còn thuộc với mình nữa Lấy giọng điệu bình tĩnh Nói ra lời tàn nhẫn nhất Nhưng loạn thế nhất định phải tàn nhẫn Không tản nhẫn thì khó mà Trấn nhiếp được người khác Cái gì mà lấy tình thương cảm động đối phương Chỉ là nói nhàng Ai ở đâu Trần Thí Minh Cầu xin tha thứ Trong hôm mắt hắn tả Hắn lên tia máu Tận mắt nhìn thấy cánh tay của mình bị kéo lìa Lặng lặng nằm trên mặt đất Loại cảm giác này ai có thể cảm nhận được Biết đau là được rồi Rất nhanh thôi đừng hoàng Lâm Phạm nắm lấy cánh tay phải Không chút giò dự nhanh chóng quả quyết Tuyệt đối không dây dưa dài dòng Phụt một tiếng Cả cánh tay phải cũng bị lôi xuống Một lượng lớn máu tươi bắn tung tué Hắn đến lại để bắt Trần Thế Minh về Sau đó từ bàn tay bùng lên ngọn lửa để lên vết thương Bốc khói xỉ xỉ Trải qua tổn thương nghiêm trọng Toàn thân của Trần Thế Minh đã ướt đẫm mồ hôi Cho dù hắn ta liệp sát giả Có thể chất rất mạnh Nhưng vẫn không thể nhịn được đã hồn mề Nèm trần thấy mình trên mặt đất giống như nèm chó chết Quay người hở hững nhìn mấy người đang bắt giữ đám người Hoàng Thạch Thả bọn hắn ra Ta đến đến ba Một Không đợi hắn đêm đến ba Đám người kia đã không chịu nổi áp lực lớn như vậy Trực tiếp cởi trói cho bọn người Hoàng Thạch Bọn hắn biết rõ Nếu như bọn hắn còn do do dự dự Không cởi trói Kết quả sau cùng chính là bọn hắn có thể bị giết chết Lâm Phàm rất hài lòng với kết quả này Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt Làm rất tốt Bây giờ Lý Vĩnh rất khó chịu Hắn ta nhận mình đã làm mất mặt trước mặt mọi người Thậm chí ngay cả Trần Thiên Minh Cũng không thể bảo vệ được Cái này không thể nghi ngờ Chính là đang tát đùng đùng vào mặt hắn ta Đây là một chuyện vô cùng nhục nhã Đoàn giận Lý Vĩnh nổi giận Không thể nhịn được nữa Lập tức tức giận vọt về phía lâm phàm Thần là giác tinh giặc cấp 4 Hắn ta ở trong khu tập trung Luôn cào cào tại thượng Sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy Hắn muốn thi triển năng lực đánh nổ đối phương Lâm Phàm bình tĩnh Nhìn Lý Vĩnh Chậm dãi nắm tay Mỗi chuyển đoán cốt là phương pháp tu luyện đoán cốt Nhưng cũng có thể dùng để đối địch Trọng ý chứ không trọng hình Lấy quyền làm trùy Khúi hiết bạc trùm Lăng không mạc trùy Uy tế bộc phát ra Không phải tùy tiện chống đỡ được Lý Vĩnh vọt đến trước mặt Lâm Phàm Thật là gia tình giả, hắn ta thi chuyển năng lực. Lập tức, hai bóng người giống nhau xuất hiện. Đây chính là năng lực của hắn ta, có thể phân tách bản thân mình ra. Hơn nữa thực lực cũng tương đồng. năng lực như vậy rất đáng sợ. Thời điểm đối địch thường có thể hay đánh một. Có thể nói là vô địch trong những người cung cấp. Lâm Phàm một tay chỉ đánh giả. Không khí nổ tung, tiếng ẩm vang trầm đục vang vọng. Một luồng kình não cực mạnh lập tức bộc phát trong nháy mắt. Trực tiếp đánh Lê Vĩnh bay ra xa mấy mét Ngãi nhào xuống đất không thể dậy nổi Ơ Lý Vĩnh ồn ngực Không nhìn được nôn ra một ngụm máu Ánh mắt kinh hãi nhìn lâm Phàm Hắn đã khó mà chấp nhận kết quả này Sao lại khủng bố như vậy Trong chốc lát tất cả mọi người hiện trường Đều vô cùng yên lặng Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám Lần này bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy Kỳ vọng mà bọn hắn kỳ thác vào Nhà vô địch trong lòng bọn hắn Lý Vĩnh đã bị đánh bày Lúc trước bị chàng Hàn nói sẽ bể gửi tới tri của Lâm Phàm, thành bánh quay chảo thì cũng đã lẩn vào trong đám người, ngay cả đồng cũng không dám quay lại, cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất, sợ đối phương bắt được. Lâm Phàm nhìn tất cả mọi người hiện trường, cuối cùng nhìn về phía Lý Vĩnh. Nhờ ký ta tên là Lâm Phàm, khu tập trung miếu loan là do ta bảo vệ, bất kể ai, người nào có can đảm ra tay với khu tập trung miếu loan chúng ta, vậy thì kết cục sẽ giống như Trần Thiên Minh. Lâm Phạm bá đạo Phi Phạm đe ép đám người hiện trường Không ai dám lên tiếng Thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Người dám đối mặt cũng chỉ có Lý Vĩnh bản đối với Lý Vĩnh mà nói Khi hắn ta đối mắt với Lâm Phàm Cho dù hai bên không nói gì với nhau Thế nhưng Lý Vĩnh có thể cảm nhận Sâu sắc được một loại lạnh lẽo Nếu như hắn ta tiếp tục khiếu khích Bản thân có thể sẽ chết Đối phương nhất định sẽ ra tay Độc ác với hắn ta Cuối cùng Lý Vĩnh cúi thấp cái đầu cao ngạo không dám đối mặt tiếp. Lâm Phạm nói, nếu như các ngươi không phục, vậy thì có thể cùng nhau xông lên. Toàn bộ khu tập trung không phục đều có thể xông lên. Tuy rằng ta không phải kẻ ác gì, nhưng mà người đã có ý giết ta, ta sẽ không nương tay. Đảm người nghe xong, cả đám đều hoang mang. Nghe một chút xem, đây là lời người có thể nói ra sao? Cái gì gọi là ngươi không phải kẻ ác? Mẹ nó thủ đoạn người trừng trị thần thiên minh, có thể gọi là tốt sao? so với kẻ ác còn ác hơn đó có được không? Ánh mắt Lâm Phàm quét ra. Không có người nào không phục sao? Lạc ngắt như tờ, không có người nói chuyện. Cho các người cơ hội, các người cũng không chịu dùng. Lâm Phạm lắc đầu nói. Hắn rất hy vọng cả đám gia hỏa kia đều vọt đến. Hắn trực tiếp diệt trừ hầu hỏa. Hắn sẽ tạo ra một bức tường lửa bảo vệ đám người hoàng thành Người bình thường muốn xông vào là chuyện không thể nào. Mà hắn thì có thể trực tiếp đại khai sát giới. Hoàn toàn ép đám người Khu tập trung liên cảng này Không ngẳng đầu lên được Chỉ là đáng tiếc Có vẻ như không ai cho hắn cơ hội như vậy Hoặc nói bọn hắn đều tự hiểu rõ Biết không thể nào chiến thắng Chỉ có thể kéo dài hơi tàn Hoàng Thạch Dẫn ta đến đại bàn doanh của heo mập này Lâm Hập nói à, à, Vâng Hoàng thành không biết ý nghĩa của Lâm Đại Cà Chỉ làm theo là được Lúc này đối với người trong tiểu đội Hoàng Thạch mà nói Những chuyện vừa xảy ra tự nhiên nằm mơ Vừa mới bắt đầu Bọn hắn cho rằng mình chắc chắn phải chết rồi Nhưng ai có thể ngờ được Ngày sau đó lại không có chuyện gì Cuối cùng bọn hắn kết luận Lâm Phạm thật sự quá mạnh giật nhanh Có Hoàng Thạch dẫn đường Bọn hắn đến đại bàn doanh của tiểu đội thiết nương tử Hoàng Thạch Hới dẫn người vào bên trong Dọn sạch huyết tinh cho ta Hoàng Thạch chừng mắt Có chút may mảng Trước khi còn muốn hỏi lâm đại ca định tới đây làm gì Bây giờ nghe được như vậy thì trực tiếp nổ tung Đây đúng là tát đùng đùng Và mặt bọn hắn còn chưa đủ Còn muốn vơ vét hết nữa Nhưng mà <cười> Ta thích Hoàng Thạch vội vàng dẫn người vào trong vơ vét Bất cứ ngóc cách nào cũng không có bỏ qua Ngoài cửa Lâm vàng giống như thần giữ cửa Một người ngăn cản vô số người Không sợ nhìn thẳng vào bọn hắn Hán nhìn thấy các đội viên của tiểu đội thiên nương tử Rất nổi giận Nhưng mà giận cũng không dám nói gì Không có ai cam đảm chủ động nhảy ra Sang mặt Lý Vĩnh Vô cùng âm trầm Người quản lý sao còn chưa xuất hiện Không, loại động tĩnh thế này Người quản lý nhất định đã biết Nhưng vì sao còn chưa ra mặt Nguyên nhân duy nhất chính là người quản lý biết Cho dù hắn ta có ra mặt thì cũng vô dụng Người quản lý cũng là giác tỉnh giả cấp 4 So với Lý Vĩnh thì lợi hại hơn rất nhiều Nhưng Lý Vĩnh lại bị một quyền đánh bày Nói rõ lệch giữa thực lực hai bên Rất khổng lồ Cho nên ra hay không kết quả đều như nhau Thậm chí cho dù xuất hiện Kết quả có lẽ cũng giống như Lý Vĩnh Chính là tự chuốc lấy nhục nhã Mất mặt vô cùng cùng không lâu lắm Đám người Hoàng Thạch khiêng hai cái giường gỗ ra ngoài Tâm cả thật nhiều hoàn Thạch mở hồng gỗ ra Bên trong tràn đầy huyết tinh huyết tinh màu trắng là nhiều nhất trong đó có xe lẫn huyết tinh màu lam cũng có cực ít huyết tinh màu đỏ cấp 1, cấp 2 và cấp 3 không đềm kỹ nhưng nhìn đại khái huyết tinh cấp 1 cũng khoảng 1-200 viên huyết tinh cấp 2 có 7 chục viên huyết tinh cấp 3 có lẽ là tầm 30 viên đây chính là gia sản của tiểu đội thiết nương tử Đấy, đây là huyết tinh của chúng ta một đội viên của tiểu đội thiên nương tử không cam lòng Vĩnh Cả, đối phương đã làm như vậy rồi chúng ta có thể nhìn sao Lý Vĩnh không nói chuyện Hàn ta đương nhiên biết chuyện này Đối với khu tập trung lên cảng chính là sỉ nhục Thế nhưng hàn ta biết Mình không thể làm con chim đầu đàn Người quản lý còn không xuất hiện Điều này nói lên cái gì Nói rõ người quản lý cũng đang quan sát Ta nói Bây giờ các người có ý định xông lên thì vẫn còn kịp Cho đến khi ta rời khỏi đây rồi Các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa Dòng điệu của Lâm Phạm rất ngang ngược Thể hiện ta không hề coi trọng các người một chút nào Loại khí thế này quá bức người Cũng có thể trấn nhấp mọi người Thấy bọn họ vẫn không có nói gì Đi thôi Lâm Phạm vung tay lên Dẫn thêm đám người hoàng thành trực tiếp đi về phía trước Vừa vét nhiều huyết tinh như vậy Cái này khiến Lâm Phàm cảm thấy ở sâu trong lòng Dường như có một chiếc hộp Pandora nào đó Được mở ra Hắn không ngờ có thể lấy được huyết tinh dễ như trò bàn tay như vậy Ôi chào Hành động như vậy thật là ghê đỏ Sao lại có thể lấy không huyết tinh của người ta chứ Chẳng lúc đó Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Thạch Có chút thay đổi Cách hoàn Thạch nghĩ ra thật sự có chút hy sinh bản thân Nhưng khi nhìn thấy đống huyết tinh này Hắn đã biết heo mập chân chính là Phú bà cho hẳn là Hoàng Thạch muốn dùng một hòn đá Đem chúng hai còn chìm Không chỉ có thể giúp mình một tay Mà còn có thể cột lên người của Phú bà Tương lai sinh hoạt không lo ăn uống Muôn mỏng vuôn vẻ Phú bà đúng là có hơi xô xí một chút Nhưng tất cả mọi người Đều không còn nhỏ tuổi nữa Chỉ thích non nớt Biết rõ là phú bà Nhưng mà so với thanh niên còn thú vị hơn nhiều Hoàng Thạch thấy mắt của Lâm Cà nhìn hắn Có vẻ lạ lạ mỉm cười gật đầu Hàn ta còn chưa biết Lâm Phàm có ý nghĩ như vậy Nếu như biết sẽ tuyệt đối kinh hồ Lâm Cà Ngươi có thể đánh ta Mắng ta Thậm chí là giết ta Nhưng người không thể dùng heo mập để xỉ nhục ta Người khác thích ta thì không thích Người về xem tránh rằm con đường, lâm phạm đi đến trước mặt Lý Vĩnh, dừng chân lại. Vỗ vai của hắn đã. ta, ta người trong lòng không phục, nhưng người nhớ kỹ, trêu trọc đến khu tập trung miếu loạn, ta chẳng cầm biết hắn là ai, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Nói xong, không để ý đến sắc mặt của Lý Vĩnh, trực tiếp rời đi. Giờ phút này thành danh của khu tập trung miếu loạn, bắt đầu lan truyền ở khu tập trung liên cảng. Hắn sợ bọn họ đến khu tập trung miếu loan Gây chuyện hay sao Nhất định không sợ A quyền cũng không phải ăn chay Giác tình giả dịch chuyển không gian cấp 4 Hơn nữa đầu óc cũng không được bình thường So với người bình thường lại càng khủng bố hơn Lì Vĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng Đang đi càng ngày càng xa kia Lở dẫn trong lòng cháy hừng hực Xít chặt nắm tay thành nắm đấm Cho dù không cam lòng Nhưng cũng không có cách nào khác Hắn ta hoàn toàn Không phải đối thủ của đối phương Ở đằng xa, người quản lý của khu tập trung lên cảng, đứng trong mong tối. Tình hình ở bên này, hắn ta đã sớm xuất hiện. Ngay khi Lâm Phạm gây chuyện, hắn ta đã biết. Nghĩ đến có người cam đảm đến đây làm cản, sao có thể chấp nhận được. Rồi thấy chung Hồng Yến bị một quyền đấm chết. Trường 258, Lâm Phạm ta đang tăng uy vọng. Hắn ta đang định xuất hiện, lập tức lựa chọn im lặng. Lặng lẽ theo dõi diễn biến Không vội xuất hiện Sau đó hắn ta nhìn thấy Lý Vĩnh bị nghiền ép Thì hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ xuất hiện Hắn ta biết cho dù mình ra ngoài Kết quả cũng không khá hơn một chút nào Chỉ có thể nhìn Lý Vĩnh bị xỉ nhục Bị đánh mắng Tuy rằng trong lòng cũng rất tức giận Nhưng cũng cảm thấy thật may mắn May mắn có Lý Vĩnh ra mặt trước Nếu không thì người bị đánh nhất định là hắn ta Lời lâm Phàm nói Hắn ta đều nghe rõ Khủ tập trung yếu loạn Hàng ta đương nhiên biết đến khu tập trung yếu loàn Nhưng mà đây chẳng qua chỉ là một khu tập trung cỡ nhỏ Tại sao lại có giác tình giả mạnh mẽ như vậy Không nghĩ ra Thật sự nghĩ không ra Lâm Cà ta thật sự là chấn động Nếu như ta cũng tận mắt nhìn thấy Ta cũng không dám tin vào những gì ta thấy đấy Dù đã rời khỏi khu tập trung Hoàng Thạch vẫn vô cùng chấn động trong lòng Đây là chuyện hắn ta nghĩ cũng không dám nghĩ Hàng ta thật sự không ngờ được Lại có thể phá vỡ được cục diện này Có gì mà kích động chứ? Lâm Phạm cười, nói rất nhẹ nhàng Cũng không để chuyện vừa rồi vào trong lòng Đối với hắn mà nói Thật sự đó chỉ là một chuyện nhỏ Không đáng nhắc đến mà thôi không phục Hoàng Thạch dơ ngon cái Thật sự là rất khâm phục Nếu như đổi thành người khác Tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy được Lâm Phạm nói Không có gì phải khâm phục cả Nhưng quả thật không ngờ được Đội ngũ của khu tập trung lên cảng lại có thể gom góp được nhiều huyết tinh như thế Đúng là thu hành lớn rồi Trải qua chuyện này, trong lòng hắn yên lặng xảy ra biên hóa, huy tình cấp bậc thấp không khó kiếm, nhưng khá lãng phí thời gian, về sau nếu gặp được kẻ địch, sau khi xử lý kẻ địch xong, nhất định phải vơ vét tài phú của đối phương, tuyệt đối có thể phát tài. Cái này khiến hắn nghĩ đến riêng là của khu tập trung hoài phổ, lúc trước khi tiêu diệt tiểu độ của đối phương, vì không muốn bại lộ thân phận cho nên không đi đến khu tập trung hoài phổ, ngẫm lại thật đáng tiếc. Hoàng Thạch nói Tiểu đội thiết nương tử của Trung Hồng Yến Ở khu tập trung lên cảng đã thâm căn cố đế Hơn nữa nàng ta còn khống chế Một ít nữ nhân kiếm huyết tinh cho nàng ta Cho nên huyết tinh cũng không ít Lâm Phạm gật đầu Nguyên nhân khiến cường giả càng ngày càng mạnh Chính là không ngừng lấy huyết tinh từ chỗ của người khác Dùng để tăng thực lực của mình Lâm Cà Khu tập trung Bế Loan có thiếu nhà khoa học không Hoàng Thạch mở miệng hỏi Sao vậy Chỗ người có nhà khoa học à Lâm Phạm cười hỏi Trong bất cứ tình huống nào Nhân tài là quan trọng nhất Có, trong nội viên của ta có một nhà khoa học Nhưng mà cho đến nay năng lực của hắn cũng không có chỗ dùng Hoàng Thạch nói Vậy thì tốt, khu tập trung của ta Rất thiếu nhân tài Trong lòng Lâm Phạm vui mừng Nên này ra ngoài báo thu chốt lục sơn Thu hoạch thật sự không ít Không chỉ kiếm được huyết định Mà còn có được một nhà khoa học Vậy dàn lúc trước hắn mang về Vẫn chưa nghiên cứu ra được trò chống gì Đó là tài liệu tốt có thể ẩn thân Nếu như có thể chế tạo nó thành Chiến giáp mặt trên người Có được hiệu quả ẩn thân Vậy thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều Cũng không lâu lắm Trở lại khu tập trung miếu loàn Hoàng Thạch dẫn theo các đội viên xuống xẻ Đứng ở trên tường ngoài Các đội viên đều vô cùng tò mò Nhìn về nơi này Lúc xuống xẻ bọn hắn đều đang nghĩ Cuộc sống ở khu tường ngoài Tại khu tập trung miếu Loan là như thế nào Nhưng căn cứ tình hình ở các khu tập trung khác Cuộc sống ở tường ngoài Đều rất tệ Hoàn cảnh ác liệt Đầy mùi hôi thối Từng cái lều vải dưỡng tạm khắp nơi Nếu như không phải vì tận thế Làm gì có ai muốn sinh sống ở trong hoàn cảnh như vậy Chẳng qua Khi bọn hắn nhìn thấy tình hình ở tường ngoài Hoàn toàn trợn tròn mắt Hoàng Thạch kinh ngạc nói lâm lầm cả tình, tình hình ở đây sao vậy Trường mại hắn đà Tại vùng đất trống thế này Mà lại trồng đủ loại cây Có rất nhiều người sống sót đang cẩn mẫn Làm lụng ở trong ruộng Thỉnh thoảng trò chuyện với nhau Nói đến chuyện gì đó buồn cười Thì lập tức cười to Nâm Phạm nói À không có gì cả Chính là dọn dẹp hết khu lều chạy ở đây đi Chuyển ấm người sống sót vào trong tường trong sinh sống Phương Trâm chính là tự mình ra tay Cơm no áo ấm Tuy rằng bây giờ sản lượng đồ ăn cũng không có cao Nhưng tóm lại cũng là khởi đầu tốt rồi Hoàng thầy khá hốc mồm, lộ ra vẻ trấn kinh. Đi, chúng ta vừa đi vừa xem. Lâm Phạm cười. Hẳn biết khi mình nói với bọn hắn những lời này đã tạo ra ảnh hưởng trong lòng bọn họ. Dù sao hoàn cảnh sinh tồn ở các khu tập trung khác đều giống nhau. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy sự khác biệt. Nhất định sẽ khiến nội tâm bọn họ thay đổi. Đi vào trong đồng ruộng, Lâm Phàm chỉ xung quanh nói. Tuy rằng chúng ta sinh tồn trong tận thế, có lúc điều kiện không cho phép Dẫn đến khắp nơi đều có vẻ dơ giấy, bẩn thỉu Nhưng ta cảm thấy như vậy là không được Nhất định phải chỉnh đốn và cải cách Nắm bắt mọi khả năng Để thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta Người nói có đúng hay không? Ờ, đúng ạ Hoàng thầy gật đầu Tất cả mọi người đi theo phía sau Đều nhìn rõ tình hình xung quanh Đây là khu tập trung trong tận thế Mà bọn hắn biết sao Đông ca chào Chào người quản lý ạ Đám người sống sót đang làm việc nở nụ cười chào hỏi Lâm Phạm đáp lại từng người Đối với đám người sống sót bình thường này mà nói Bọn hắn vô cùng ủng hộ Lâm Phạm Đối với bọn hắn mà nói Cuộc sống bây giờ của bọn hắn Chính là nằm mơ cũng muốn mơ thấy Tất cả những thứ bọn hắn có Là do người quản lý trước mắt mang lại Bọn hắn không muốn đánh mất Những gì bây giờ Chỉ muốn làm tốt công việc hiện tại Xem nơi này là nhà của mình Từ trên mặt của bọn họ Hoàng Thạch thấy được sự chân thành Cái này là nụ cười xuất phát từ trong tâm cán Tuyệt đối không phải giả vờ Từ khi tận thế xảy ra Người sống sót sinh hoạt trong sợ hãi vô tận Mỗi ngày mở mắt ra Ý nghĩ đầu tiên chính là làm sao đẩy sống sót Có loại áp lực này Tinh thần người ta luôn căng cứng Đến mức trạng thái cực kém Ở đằng xa Hoàng Hải, Diệp Đồng Đồng Đang đứng ở trong ruộng Thúc đẩy rau quả trưởng thành Tiên gia Hoàng à." Lâm Phàm hô lên. Hoàng Hải nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ý cười đầy mặt bước đến. À, người quản lý, không bao lâu nữa chúng ta có thể thu hoạch được đợt đầu tiên rồi. Lăng lực của Đồng Đồng thực sự có trợ giúp rất lớn trong việc giao trồng." Lâm Phàm cười nói, à, "Quá tốt rồi, đợt thu hoạch này công lao của ngươi không thể nào bỏ qua được. Ta thì có công tham gì chứ? Món ăn đến công lao chân chính vẫn là nhờ vào mọi người." Hoàng Hải xoa tay, chuyên gia Hoàng à, đừng khiêm tốn nữa. À đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là cùng họ với ngươi, tên là Hoàng Thạch. Những người này đều là đội viên của hắn ta, sau này sẽ là thành viên của khu tập trung chúng ta. Lâm Phạm giới thiệu. A, chào các ngươi, sau này người một nhà có chuyện gì có thể đến tìm ta. Hoàng Hải vô cùng nhiệt tình, bây giờ hắn ta vô cùng yêu mến khu tập trung miếu loạn, cho dù cẩm đào gác nên cổ hắn ta, hắn ta cũng sẽ không rời đi. Trước kia hắn ta đã từng vô cùng tuyệt vọng với tương lai Con còn nhỏ Không biết sau này nên sinh tồn như thế nào Mãi cho đến sau này Tất cả đều thay đổi nghiêng trời lệch đất Sinh hoạt bây giờ càng ngày càng có hy vọng Ch Cháu, cháu ngươi, cháu ngươi Hoàng thạch vội vàng đáp lại Hắn ta nhìn ra được Vì trước mắt này là người bình thường Lầm cả gọi đối phương là chuyên gia Nhất định là nhân tài kỹ thuật À, người này bị thức nặng như vậy Nhanh chóng gọi bác sĩ đi Hoàng Hải thấy Trần Thiên Minh đã mất đi hai tay Đang hấp hối từng rằng người bị thương Từ vô cùng nôn nóng Lâm Phạm ngăn cản à, Không cần Hắn tên là Trần Thiên Minh Chính là người đã đánh Lục Sơn bị thương Ta đã đến khu tập trung lên cảng Trực tiếp bắt người về À, à vậy thì không sao rồi Hoàng Hải nói Hắn ta từng nhìn thấy vết thương của Lục Sơn Thật sự rất nghiêm trọng Nếu như không phải con dị thú mà người quản lý nuôi Có thể cải tử hoàn sinh Chỉ sợ đã sớm chết rồi Nhưng hắn ta không ngờ được chính là Lâm Phàm lại trực tiếp đến Khu tập trung liên cảng bắt người về Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ Đó chính là nhất định xảy ra Một trận chiến kịch liệt Người cứ làm việc của người trước đi ta dẫn bọn hắn đi nhìn xung quanh Lâm Phạm nói Được Sau đó Lâm Phạm dẫn một người Hoàng Thạch đi vào trong tường trong giới thiệu tình hình ở nơi này Quãng đường này tất cả những gì bọn họ nhìn thấy đã tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với đám người Hoàng thành Bọn họ không ngờ hoàn cảnh sinh sống lại tốt như vậy Nghĩ đến lúc trước Lâm phạm mời bọn hắn đến khu tập trung miếu loàn Hắn đã quả thật, quả quyết từ chối Lúc này thì trong lòng vô cùng hồ thèn Sớm biết vậy thì đã không từ chối Lâm Cà nơi này đối với chúng ta mà nói chính là thiên đường đó Hoàng Thạch cảm thác nói Lâm Phạm cười Tạo ra thay đổi được người khác tán thành Hắn vô cùng đắc ý Nơi này cũng không phải là thiên đường Mà là cần đến chúng ta Mỗi người góp một viên gạch xây lên ta nghĩ có sự gia nhập của các người Tương lai khu tập trung sẽ càng thêm hoàn mỹ Lâm Phạm nói Lâm Cả chúng ta nhất định sẽ cố gắng Hoàng thầy tràn ngập lòng tin nói Mỗi khiến người sống sót ở nơi này tràn ngập lòng tin Nhất định phải cho người ta thứ Giúp họ tràn đầy lòng tin Trong thận thế thứ người ta cần nhất là cái gì đương nhiên là hoàn cảnh ổn định nhưng người khác không cần nói nhiều cái hoàn cảnh ổn định này hắn có thể làm được lúc này bọn người hoàng thạch theo sự hướng dẫn của Lâm Phàm lo lắng ban đầu đã biến thành vui sướng bọn hắn trả ngập hy vọng ở nơi này hận không thể vùi đầu vào công việc ngay bây giờ dần hiến cho sự phát triển của khu tập trung miếu Loan đại bảo à Lâm Phạm nhìn đằng xa hô lên Vương Đại Bảo nhìn thấy Lâm Phạm gọi hắn tả Thì lập tức vội vãi chạy đến Lâm ca Người đi thông báo một chút Bảo tất cả mọi người tập hợp ra hỏa này chính là người đã đánh Lục Sơn trọng thương Lâm Phạm chỉ vào trần thên mình Đang bị kéo theo Vương Đại Bảo thấy đối phương chính là hung thủ Đã tổn thương Lục Sơn cả Thì lập tức trận mắt nhìn Nhưng mà khi thấy bộ dáng đối phương cực kỳ thê thàm Lỗi bực bội ở trong lòng hắn tả Cũng mới tản đi Đồng thời lại càng thêm sủng Lâm sùng Có thể bắt hung thủ về cũng là chỉ có lâm cả Vâng, bây giờ ta đi ngay Vương đại bảng nhanh chóng rời đi Lúc này Lão Chu đang ở trong văn phòng Lập kế hoạch phát triển của khu tập trung Hay tay xoa xoa huyệt thái dường Có chút mệt mỏi Hắn ta phát hiện bản thân mình Có làm người quản lý hay không Thì những chuyện cần làm cũng chẳng hề ít đi Thậm chí còn nhiều hơn lúc trước Trước kìa chuyện của khu tập trung cũng không nhiều Người sống sót ở tường ngoài đều theo chế độ nuôi thả Không cần quản nhiều Hàn Tài chỉ cần xử lý tốt chuyện ở tường trong là được Nhưng bây giờ thì sao Tất cả mọi chuyện đều phải quản Hắn đã cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi tiếng loa phòng thành vang lên Mời tất cả mọi người tập hợp Lâm cả đã bắt ra hỏa đánh Lục Sơn Bị thương trở về bởi tất cả mọi người Lập lại Nghe được tin tức này Lão Chu Đường phát dậy Há hốc mồm Tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ Cái gì Hắn đã bắt người về rồi Hắn biết mục đích của Lâm Phàm ra ngoài Rất có thể là vì báo thù cho Lục Sơn Nhưng hắn ta thật sự không ngờ đến Lâm Phàm có thể bắt đối phương về Nói thật tin tức này có chút khủng bố Mà tiểu tù này thật là châu bò Không được Tao phải đi xem một chút lúc này Lục dĩnh đang đợi trong phòng mệnh nhìn ca ca nằm trên giường mệnh Trong mắt tràn đầy lo lắng Tuy rằng tình hình của ca ca nàng Đang dần chuyển biến tốt đẹp Nhưng nàng vẫn rất đau lòng như cũ Đột nhiên tiếng loà phát thanh phát lên Lục dĩnh chửng mắt Đột nhiên đứng dậy Lầm cả đã bắt đối phương về rồi sao Nàng thật ra vẫn chưa bao giờ nghĩ đến Chuyện có thể báo thù Bởi vì đối phương là người của khu tập trung liên cảng Thực lực đó nàng tuyệt đối không thể chống lại được Ca Ngưng có nghe thấy không Giao hỏa đánh ngươi đã bị Lâm Ca bắt về rồi Lục Dĩnh kích động nắm lấy tay Lục Sơn Nói Lục Sơn anh nhắm mắt dường như có phản hứng Ngón tay giật giật Tình hình này khiến trong lòng Lục Dĩnh lại càng kích động Nàng biết ca ca đang khôi phục Theo hướng tốt nhất Ta bây giờ Lâm Ca đang chịu thăm mọi người lại Ta biết Lâm Ca nhất định sẽ hung hăng Trừng trị đối phương Ngươi không nhìn thấy Hãy để cho ta xem thay ngươi vậy Cho ngươi khỏe rồi ta sẽ kể lại cho ngươi nghe Sau khi nói xong Lục dĩnh rời khỏi phòng bệnh Lúc này trên khoảng trường Tụ tập rất nhiều người Bọn hắn ngừng đầu nhìn Trần Thiên Minh Đang bị treo trên không trùng Nghị luận ẩm ý Chuyện Lục Sơn gặp phải bọn hắn đều biết Ra ngoài săn giết dị thú Vật tư mang về cho khu tập trung Ai có thể ngờ được lại suýt chung nữa Bị người ta giết chết Bọn hắn vô cùng dẫn tên ra hỏa Của khu tập trung lên cảng kia Bây giờ biết người đã bị bắt về Cái đám này vô cùng kích động Lục dĩnh xuất hiện Vừa lên mắt đã nhận ra người đang bị treo trên không trùng Chính là người đã đả thương ca ca của nàng Lừa dẫn trong lòng bùng lên Nhưng nàng nhịn được Bởi vì nàng biết ngày chết của gia hỏa kia Đã đến rồi Lâm Phạm thấy tất cả mọi người đã đến Dơ tay giả hiệu Toàn trường lập tức lặng ngắt như là tờ Hoàng Thạch đứng bên dưới vô cùng khiếp sợ Đây chính là uy vọng Hiện trường vừa rồi rất ồn ào Lâm Cả chỉ mới rơ tay ra hiệu Một chút âm thanh đều không còn Điều này nói nên điều gì Nói rõ trong lòng mọi người Vô cùng kính trọng Lâm Cả Lâm Cả trong lòng mọi người Có uy vọng cực cao Lâm Phạm rơ tay chỉ vào phía Trần Thiên Minh Đang Mỹ Treo kia Hắn chính là Trần Thiên Minh Của khu tập trung liên cảng Lục Sơn của chúng ta chính là do hắn làm hại Nếu như không phải được cứu trước kịp thời Lục Sơn đã có thể chết Khi ta biết chuyện này vô cùng đau lòng và nhiều hơn thấy nữa chính là tức giận, cho nên ta đến khu tập trung lên cả bắt hắn về đây. Tuy rằng khu tập trung Miếu Loan chúng ta chỉ là khu tập trung cỡ nhỏ, nhưng ta muốn nói chính là, không có người nào có thể tùy tiện bắt nạt chúng ta. Nếu có, vậy thì kết cục của người đó cũng giống như hắn. Đảng người hoàn hồ, từng người đều vô cùng nhiệt huyết. Người quản lý vạn tuế, người quản lý vạn tuế. Giờ phút này Lâm Phàm đã mang lại cho mặt hắn, là cảm giác vô cùng an toàn. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Đục xịn bên dưới, bàn mũi vô cùng cảm kích nhìn Lâm Phàm Hải má của nàng hơi đỏ lên. Trần Thiên Minh bị trói trên kia, vẫn còn một chút ý thức. Hắn đã biết mình xong đời rồi, muốn cầu xin tha thứ, nhưng không có một chút sức lực nào. Lâm Phạm vô cùng hài lòng với tình huống trước mắt. Cái hắn cần chính là hiệu quả như vậy. Các người nói xem, làm thế nào để xử lý hắn? Lâm Phạm hỏi. Đánh chơi hắn đi, chơi chết hắn. Treo à chết hắn đi Trong tiếng phân nội gầm gửi vang lên Cuối cùng cũng có một ít ý tưởng kỳ quái Nhưng những người này cũng không có ảnh hưởng đến hiệu quả chính Được, vậy thì đánh chết hắn Thả hắn ra, sống hay chết ra cho các người Lâm Phạm vùng tay lên Trần Thế Minh đang treo trên không trung Bị thả xuống mặt đất Lập tức một đám người lao đến Dẫm đạp trên người của Trần Thế Minh Đừng đẩy nữa, ta còn chưa dẫm lên đâu Ôi cẩu xin các người cho ta đạp một cái chân ta vội đến chết rồi Chú Thế Thửa đi đến bên cạnh Lâm Phàm Tiểu tù Ngươi thật là khủng bố đây Quả thật bắt được hắn từ khu tập trung liên cảng với đây à Người ta không ngăn cản ngươi à Ngăn cản Nấy cái gì mà ngăn cản ta đây Thuận thuận lợi lợi không có vấn đề gì cả Lâm Phạm nói Ta mới biết được ngươi đã mang về rất nhiều huyết tin quay về Ở đâu ra vậy Người ta tặng đấy Lào chủ không phản bác được Nếu như hắn tin lời của Lâm Phàm nói Vậy thì gặp quỷ rồi Lâm Phạm nói Đạo chú à Xem như ta phát hiện ra biện pháp phát tài nhanh nhất rồi Rồi ngươi đừng nói Ta hiểu rồi Người ta chủ động đưa huyết tinh cho người chứ sao Không sai <cười> Sau khi nói đến đây Bản thân Lâm Phàm không còn nhịn được mà cười thành tiếng Khi bọn hắn đang nói chuyện với nhau Lục dĩ đã đi đến trước mặt Lâm Phàm Cúi đầu thành kịch nói Lâm ca Cảm ơn người đã báo thù giúp ca ca của ta Lâm Phạm nói Đừng như vậy, đây là chuyện ta phải làm à Lục Sơn ca có ơn với ta Ta làm sao có thể ngồi như mặc kệ Ta chỉ có thể làm chuyện ta lên làm thôi Lục sĩ nhìn về phía lâm phàm Ánh mắt tràn đầy cảm kích Lào trù bên cạnh cười thầm Ánh mắt này tài rất quen tuộc Nếu có em gái cảm kích người Vậy thì cái cảm kích này Thường có thể chuyển hóa thành Lấy thần bảo đáp Với tình hình tận thế bây giờ Muốn tìm được một em gái đẹp mắt là rất khó À đúng rồi Tình hình của ca ơi thế nào rồi Lâm Phạm hỏi Lục Dĩnh nói Tốt hơn nhiều rồi Vết thương khôi phục rất nhanh Ừ vậy là tốt rồi Lâm Phàm gật đầu Nhìn về phía đám người Hắn không nhìn thấy bóng dáng Trần Thiên Minh Nhưng hắn biết Giữ nhiều lành ít rồi Khả năng đã treo máy Không thể không nói Trần Thiên Minh rất thảm Có thể nói là cao thủ duy nhất bị người bình thường dẫm chết Ở trong tận thế Mấy ngày sau Tăng lên chậm quá Cảnh giới mới tăng lên 5,1% Trong mấy ngày này Lâm Phạm không hề ra ngoài Mà trong khu tập trung rèn luyện độ thuần thục của cảnh giới Tuy rằng trị số tăng lên hơi ít Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng Thực lực của bản thân tăng lên rất nhiều Dựa theo tình hình trước mắt Chắc hắn khoảng 1-2 tháng Là có thể đạt đến 100% Ngày khi hắn đang nghĩ đến chuyện Tiếp tục tu luyện tăng độ thuần thục Lão chủ đến Grandpa à, ngươi nhìn xem tiết tấu hô hấp của ta có đúng không? Lão chủ tu luyện Thuật Tồn Hạp và Lâm Phàm dạy cho mình, có vẻ như đã đến nhập môn rồi. Lâm Phàm chỳ liếc nhìn một chút. Ừm, uhm, không tệ, ra Giá dáng, bây giờ ngươi chủ động điều chỉnh hô hấp này, người nhất định xem nó như một loại thói quen, cho dù là khi ngủ cũng hô hấp như vậy, như vậy thì ngươi thành công rồi. Ồ, oh, vậy là tốt rồi à? À, đây là ghi chép ta đã soạn ra, ngươi xem một chút. Lão chủ đưa cho Lâm Phàm cuốn vở nhặt lấy cuốn vở, trên trang bìa có chú thú vị. Tâm đắc về tu luyện của lão chu à? Lần xem đại khái, choáng đầu, nôn mửa, Tứ chi không còn sức lực gì, đứng ngồi không yên, sức chưa nữa thì chết ngàn. Những vấn đề này ngươi đều gặp phải à? Lâm Phàm hỏi. Ờ, đúng vậy. Lão chu trả lời rất kiên định, Lâm Phàm vô cùng khó hiểu. Lục Hàn tu luyện không hề gặp phải tình huống như vậy. Thế giải quyết thế nào? Không giỏi quên, khi nào khó chịu thì nghỉ một chút Chờ không còn khó chịu nữa thì lại tiếp tục Lão Chu nói Câu trả lời của Lão Chu khiến Lâm Phạm hoang mang Còn có thể làm như vậy à Cách này cũng không phải cách hay Khi không thể nào giải thích được Chỉ có thể nói như vậy Khu tập trồng Diệm Hải Ở đằng xa Một người khổng lồ cao gần 20 m đến gần Thân thể kinh khủng Dùng mạo giữ tận Khiến xung quanh không có bất cứ dị thú nào dám đến gần Dường phi đang đến Hắn ta đang nổi giận bừng bừng Đến gần khu tập trung diêm hải Mặt đất đang chấn động Mỗi một bước đi Mặt đất đều đẩy lại một dấu chân thật sâu Trên tường thành Những người sống sót cảm thấy mặt đất như đang chấn động Khi nhìn thấy đằng xa có một bóng người khổng lồ Đang dần dần đến gần Bọn hắn hốt hoảng kêu gào Chỉ trong nhai mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người Quái vật, có quái vật Lập tức tất cả mọi người đều nhìn thấy Bóng người khổng lồ kia Một lát sau, mọi người Lê Bạch đi đến tường thành Hắn lại mạnh lên Lê Bạch nhìn chằm chằm đằng xa Bóng người kia so với lúc trước Khi hắn ta nhìn thấy, còn lớn hơn Tuy rằng chưa giao thủ Nhưng vào giờ phút này Đã có áp lực vô hình bao phủ hắn Quá là nó là quái vật gì Lê Bạch, đó chính là Dương Phi Người nói sao, hắn đã biến thành như vậy à Hảm người hiện trường đều vô cùng kinh ngạc Lê Bạch miêu tả Nhưng còn chưa tận mắt nhìn thấy Bây giờ nhìn thấy tận mắt so với tưởng tượng của bọn hắn Còn đáng sợ hơn Đúng hắn là Dương Phi Lê Bạch thành thật trả lời Hoặc Đức nuốt nước bọt Nhìn về phía Lê Bạch Còn mẹ nó giúp ngồi cười đã thả loại quái vật gì thế này Cứ tự giải quyết được à Giờ phun này trong lòng tất cả mọi người Đều chỉ có một ý nghĩ Bọn hắn tuyệt đối không giúp đỡ Tuyệt đối không ra tay với con quái vật này Hình thể lớn như là núi Khiến mà hắn cảm thấy áp lực lớn lào trường ta gây giờ Ta sẽ tự giải quyết Lê bài hít thật sâu Trực tiếp từ trên tờ ngoài nhảy xuống Rơi xuống đất Eo lưng thẳng tắp Không hề sợ hãi đối diện với Dương Phi Đang đi đến gần Hắn ta biết lần này Có thể mình sẽ chết Nhưng vẫn cầu nói kìa Gia hỏa hắn ta Thả ra biến thành quái vật đã quay về báo thù Hắn ta sẽ không gửi gắm hy vọng lên kẻ khác Hắn ta sẽ một mình đối mặt Lương Hồng nhìn bị phía Ngô Đình trong nhà mắt Ngô Đình hiểu ra leo lên giàn ráo xuống dưới tường thành Ở đó sớm có một chiếc xe pick up đẳng đỗ Đây là thứ Lương Hồng đã chuẩn bị Chính là vì khi Dương Phi thật sự đến Có thể lập tức đến khu tập trung miếu loàn Nhưng mà trong lúc đó Cần phải kéo dài đủ thời gian Các người thật sự không muốn giúp Lê Bạch sao Nếu như cùng nhau ra tay Có lẽ có thể chiến thắng đối phương Lương Hồng hỏi Hoặc được nói Chuyện do hắn làm ra không liên quan gì đến chúng ta Không có người nào tình nguyện đi chùi đít cho hắn Nếu như người muốn giúp Vậy thì người tự làm đi Lương Hồng nói Sau khi Dương Phi giết chết Lê Bạch Hắn chắc chắn sẽ không dừng tay Cũng sẽ ra tay với khu tập trung Đã như vậy, vì sao không nhân lúc sức lực của chúng ta mạnh nhất Liêu mạng với hắn Có lẽ sẽ có kết quả khác Hoặc Đức nhìn Dương Phi đằng xa Xong lại nhìn Lương Hồng Ra tay với khu tập trung thì có liên quan gì đến ta Hầm chỗ ẩn chính là chỗ an toàn nhất của chúng ta Chỉ cần trốn ở trong đó thì sẽ không có việc gì Hắn không muốn mạo hiểm Cũng không muốn tổn thất lực lượng ở trong tay Số lượng đối viên trong tiểu độ của hắn ta không hề ít Có liệp sát giả, có giác tỉnh giả Nếu như trong chân chiến với Dương Phi bị giết chết Đối với tiểu độ của hắn ta mà nó chính là một loại tổn thất Muốn sống sót trong tận thế thật dễ chịu Thì nhất định phải đảm bảo lực lượng trong tay Luôn luôn ở trạng thái tốt nhất Nói xong lời này Hoác Đức nhìn về phía người khác Các người cũng nghĩ như vậy nhỉ Phần lớn đôi trưởng yên lặng gật đầu Đúng là như vậy Hoặc đôi trường có thể để chúng ta trốn vào trong hầm trú ẩn trước không Có người sống sót bình thường lên tiếng Mật mãn trong hầm trú ẩn Chỉ có đội trưởng các đại đội ngũ biết Nếu như cửa khóa bên trong Cho dù người bên ngoài có nhập mật mã Cũng không thể mở ra Hoặc Đức nhìn một hắn một chút Không để ý đến đám người sống sót bình thường này Để hắn vào sao Nó đùa cái gì vậy Nếu như Dương Phi thật sự Giải tay vì khu tập trung Hắn ta còn phải để đám người sống sót bình thường này Ở lại bọc hậu, kéo dài thời gian Lương Hồng biết bọn hắn thế nào Nhiều lời cũng vô ích Đi đến biên giới tường thành Quay đầu lại sâu kỳ nói Chẳng người đừng quen Dương Phi cũng từng là một đội trưởng trong đội bạo long Hắn ta cũng biết mật mã Nếu như hắn ta còn thần trí Các người cảm thấy hắn sẽ không có cách à Nói xong Bước lên giản giáo Chậm rãi xuống đất Bọn người Hoác Đức nhìn nhau Lọ hoặc là Nàng nói rất có lý Có đội trưởng cảm thấy quả thật đúng như vậy Hoác Đức nói Muốn đi thì các người đi Chúng ta sẽ không đi Nếu như những đội trưởng này muốn đi giúp đỡ Hắn ta cầu còn không được Tốt như là tổn thất mấy người Để lúc đó đội làng nhà của hắn Có thể lớn mạnh Trực tiếp hợp nhất đội viên Của bọn họ và đối ngũ của mình Hẳn ta thấy khu tập trung Diệm Hải Cần có một người quản lý chân chính Cái gọi là ban quản sự nhất định là không được Hẳn ta có ý nghĩ như vậy Nhưng đội trưởng khác cũng như thế Lúc trước đội bạo lòng giải tán Tất cả mọi người đều rất phấn khởi Vô hình tan dã một thế lực lớn giới tường thành Người đến nơi làm gì Lê Bạch Thế Lương Hồng xuất hiện Người đi nhanh đi, việc này do ta làm sao ta sẽ liều mạng với hắn Ta giúp ngươi Đừng làm can, ngươi không phải đối thủ của hắn Lê Bạch bị dọn Thực lực của Dương Phi rất khủng bố Ngay cả chính hành ta cũng không phải đối thủ Chứ đừng nói là Lương Hồng Đúng rồi, ta hỏi ngươi một việc Nếu như lần này chúng ta có thể cầm cự đến khi Lâm Phàm đến Ngươi có nghĩ đến khu tập Trung Miếng Loan sinh sống hay không? Lương Hồng hỏi Lê Bạch kinh ngạc nhìn Lương Hồng Lương Hồng cười nói <cười> Ta nhìn ra được Lâm Phạm khá thưởng thức ngươi Bất cứ thức khu tập trung nào cũng cần phải thay máu mới Người là giác tình giả cấp 3 Thực lượng rất mạnh Nếu như người gia nhập Ta nghĩ Lâm Phàm nhất định sẽ rất hoan nghênh Bất cứ khu tập trung nào cũng muốn tồn tại lâu dài Ở trong tận thế Vậy thì đương nhiên càng cần nhiều cường giả Cường giả càng nhiều Có thể nói khu tập trung lại càng thêm an toàn Đây là chuyện không cần chất vấn Nàng tôn trọng ý nghĩ của các đội viên Từ sau khi đến khu tập trung miếu Loan quay về Rất nhiều đội viên đều cảm thấy Ngô Đình nói rất đúng Giải nhập khu tập trung miếu Loan Quả như là một chuyện sáng suốt Lê Bạch không suy nghĩ khác Mà nghĩ đến một thiếu niên Không giải Hành vi của thiếu niên ném phần Vẫn luôn hiện lên trong đầu hắn ta Lắc đầu ném ý nghĩ đó ra ngoài Họ giống rồi đói tiếp Đối mặt với giường phỉ Hắn ta không hề nắm chắc mình có thể chống đỡ được Một lát sau Dường vì xuất hiện trước mặt bọn họ Khoảng cách tiếp xúc gần Cảm giác áp bách vô hình ập vào mặt Cho dù Lương Hồng đã quen với sự kinh khủng Ở trong thận thế Cũng căng thẳng mà nuốt nước bọt Quái vật thế này Quả thật đã vượt qua tưởng tượng của nàng Rốt cuộc là nguyên nhân gì Mới có thể tạo ra quái vật đáng sợ như vậy Tất cả mọi người trên tường thành Đều kinh hoàng Thật sự rất đáng sợ Tuy rằng tường thành bọn hắn rất cao Khoảng chừng mấy chục mét Nhìn trước mặt quái vật khổng lồ này Vẫn trở nên thật nhỏ bé Có người sống sót nhát gàn Ngồi liệt ở trên mặt đất Mặt đất ẩm ướt, sợ tè giác quần Có người lúc ở góc tường rút lầy bẩy Không dám đối mặt Dương Phi, người ngươi muốn tìm là Lê Bạch Là hắn đuổi ngươi đi Bây giờ ngươi quay về tìm hắn báo thủ lại được Chúng ta sẽ không giúp đỡ hắn Hoặc được hồ lên Hy vọng có thể đạt được thống nhất với Dương Phi Người giết Lê Bạch của ngươi Chúng ta xem chuyện của chúng ta Không liên quan gì đến nhau người giết xong thì đi Đừng ra tay viết khô tập trung là được Dương Phi không để ý đến hoác đức Nhìn xuống Ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Bạch Lương Hồng ngầm cao đầu Cao giọng nói Dương Phi, Lê Bạch đối với người không tệ Ngươi làm như vậy Hắn cũng không cô giết người Chỉ đuổi ngươi đi Ngươi phải biết ơn biết đúng chứ Chứ không phải đến đây để báo thu Lê Bạch xôi tay Không ngờ nói như lời này Bây giờ hắn chỉ có hận ý đối với ta Không có bất cứ tư tình cảm gì. Nói nhiều cũng láng phí nước bọt mà thôi. Thậm chí sẽ khiến hắn cảm thấy chúng ta đang sợ hắn. Giường Phi, ta tỏ người đi cũng không có hối hận. Lê Bạch ta dám làm dám chịu. Ngươi có thể biến thành thế này, quay về tìm tao báo thủ. Chỉ có thể nói trong mệnh của Lê Bạch ta có một kiếp. Sống hay chết ta không quan tâm. Hôm nay, hãy kết thúc chuyện của ta và ngươi đi. Không thấy dương Phi có bất cứ động tác nào. Lê Bạch đã trực tiếp biến thân hành động. Lường hỏng nơi bên cạnh hoang mang Lao lên nhanh như vậy làm cái gì Kéo dài một ít thời gian cũng được mà Nếu lâm phẳng đến kịp Chúng ta sẽ an toàn Lúc này dương vi gạo lên Vùng nằm đấm nhấc chân nạp lên lê bạch đang lao đến Mặt đất trần động Được lượng của dương vi quả thật là đáng sợ Thậm chí khiến người ta có cảm giác Chỉ cần một quyền là có thể đánh xuyên tường thành Của khu tập trung Lê Bạch biết được lực lượng của Dương Phi đương nhiên không lựa chọn liều mạng mà không ngừng né tránh. Trong lúc né tránh tìm cơ hội cứng đối cứng nhất định không lại. Lương Hồng cũng đang né tránh đỗ nhiên nắm lấy cơ hội đánh vào cổ chân của Dương Phi mấy lần. Quả nhiên không có tác dụng điều duy nhất cần chính là né tránh. Hình thể của Dương Phi nhìn có vẻ rất khổng lồ nhưng tốc độ không hề chậm. Khi vùng quyển dậm chân liên tục có gió cuốn ra vô cùng mạnh mẽ. Nếu quả thật bị đánh chúng Có khả năng sẽ mất đi sức chiến đấu ngay lập tức Chiến đấu vẫn đang tiếp tục Dường vì mãi không bắt được Lê Bạch Thì có chút phiền não Không ngừng dẫm chân xuống Trên mặt đất không ngừng xuất hiện dấu chân sâu Ở đằng xa Ngô Đình đang dẫm chân gà Chuyện thật sự quá cấp bách Hắn nhất định phải đến khu tập trung miếu loàn Trong thời gian ngắn nhất Vào giờ phút này Kỹ thuật lái xe của Ngô Đình đã đạt đến mức cạo nhất Trong tay lầm phạm cầm bồ sắt Nhanh chóng đánh một cái vào thanh kim loại Sau khi đường đào vỡ nát không có vũ khí sử dụng Tuy rằng bây giờ hắn không cần thiết phải có vũ khí Nhưng mà đào thuật cơ sở Đá mắc cấp cũng rất mạnh Không có lão lý Giữ lại không dùng đến Kim loại nhanh chóng thành hình Người có kỹ năng rèn sắt mắc cấp như hắn Khi chế tác đường nào Không hề có bất cứ độ khó nào cả Tất cả đều như nước chảy thành sông Nhẹ nhàng đơn giản Đây là thanh đường nào thứ 3 Hắn chế tạo Hai thanh đường nao trước đó bị hắn làm vỡ Đường nao dùng vật liệu bình thường chế tạo Khi đối phó với dị thú bình thường là đủ Nhưng khi đối phó với những dị thú cấp cao Thì không đáng chú ý Rất dễ bị vỡ nát khi va chạm Không có vật liệu tốt Khó có thể chế tạo ra vũ khí tốt Một lát sau Lâm Phạm nắm thanh đường nao mới tình Đầu ngón tay khẽ gõ một cái Đường nao rung lên Chất lượng vẫn như thế Chỉ có thể dùng thuận tài Nếu như năng lực của diêu tuyết có thể tăng lên có nàng phụ mà vũ khí Nhất định là ổn Còn dĩ thú thức tỉnh cấp 5 kia Cuối cùng là loại hiếm gặp Nó có lực lượng mà dĩ thú thức tỉnh cấp 5 bình thường Không thể nào có được Chỉ có thể nói nó có vấn đề Rời khỏi nơi này Đi tìm diêu tuyết Để đối phương phụ mà Diêu tuyết thân là giác tỉnh giặc cấp 2 Vẫn cần phải cố gắng Nếu như diêu tuyết có thể trở thành giác tỉnh giặc cấp 3 Hoặc cấp 4 Có sư phụ ma của nàng Đường nào nhất định có thể phát triển thành thần khí Ngày khi hắn rời khỏi Chỗ ở của Diêu Tuyết Lâm ca Gọi giọng nói gấp gáp vang lên Ngô Đình à Sao người đến đây Lâm phạm thấy Ngô Đình thì rất kinh ngạc Tiểu tử này thật sự thích chạy đến chỗ của hắn hẳn sao có thể không nhìn ra được Tiểu tâm tư của Ngô Đình chứ Chính là muốn Lương Hồng theo đội ngũ Gia nhập vào khu tập trung yếu loàn Đối với loại ý nghĩ này Hắn đứng nhiên tán thành cả hai tay Khủ tập trung miếu loan cần máu mới Bây giờ giác tỉnh giả trong khu tập trung Với hơn 10 người Thật sự là quá ít Muốn hắn nói ít nhất cũng phải 100 hoặc hơn ngàn người Tốt nhất là tất cả mọi người đều là giác tỉnh giả Giúp khu tập trung miếu loan nhỏ nhỏ Trở thành thánh điện trong suy nghĩ Của đám người sống sót Ở trong tận thế Ngành phát trách nhiệm tiêu diệt dị thú Lâm cà hả xảy ra chuyện rồi Nhanh đi với tai đến đó Dương phì biến thành quái vật đến Lê Bạch và Hồng Tỷ đang chiến đấu với Dương Phi Đi chế để xem như xong đời rồi Ngô Đình nắm lấy tay của Lâm Phàm Kéo ra ngoài Tình hình thế nào Lâm Phàm vô cùng khó hiểu Hắn biết Dương Phi là tam đội trưởng của đội Bạo lòng Lê Bạch cảm thấy đối phương có ơn với mình Cho nên thả người đi Loại hành vi này hắn không đồng ý lắm Nên đánh chết tại chỗ mới đúng Nhưng đây là lựa chọn của Lê Bạch Hắn không thể quyết định thay được Ngô Đình nhanh chóng nói rõ ràng mọi chuyện Trong lòng Lâm Phàm kinh ngạc Thần cao gần 20 m Hai cái đầu Miêu tả này không phải giống với quái vật nào đó Xuất hiện mà hắn từng nghe nói đến sao Giống nhau như đúc Đi đến từ ngoại Lái xe đi quá chậm Ta trực tiếp chạy đến đó Lâm Phạm nói Hả? Ngồi đỉnh một chút hoang màng Lái xe là nhanh nhất Bây giờ không có máy bay Còn có phương tiện giao thông nào mà nhanh hơn ô tô chứ Lâm Phạm không giải thích Hai chân hơi khuyệu xuống, lực lượng ngưng tụ ở chân. Nếu như vẹn ống quẩn có thể nhìn thấy, chân của hắn đang phỉnh lên. Phỉnh một tiếng, một luồng lực lượng cực mạnh, từ chân bộc phát ra. Đột ngột từ mặt đất nhảy lên, chỉ trong nhai mắt đã biến mất. Luồng sóng kích hình thành, khiến Ngô Đình phải lui về phía sau một bước. Giờ tay bắt chéo chắn hơn trước người. C -c Cái này! Ngô Đình hạ hốc mồm kinh ngạc, lực lượng thật mạnh, tốc độ cũng quá nhanh rồi thuộc tính bài trừ của Lâm Phàm quá cân đối, toàn phương diện đều tăng lên, là chiến sĩ 6 cạnh hoàn mỹ, cộng thêm lực khí huyết tăng cường, thực lực của hắn có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt đến tình trạng cực cao. Tốc độ toàn thân lực bộc phát ra, chứ có thể nói vô cùng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng được. Đang xa, Lâm Phàm nhanh chóng rơi xuống, trong lúc rơi xuống đất, hai chân lấy đà, chạy nhanh, tốc độ cực nhanh, cảnh sát hai bên đường nhanh chóng lùi về phía sau. Chạy rồi chạy Tụ lực nhảy lên Như một hỏa tiễn đột ngột Từ mặt đất phóng lên Bay về phương xa chương 264 Sau này ngứa cứ lấy tên là chí cường đi Cách thức đi đường này rất tiêu hào thể lực Có yêu cầu cực cao đối với thân thể Tốc độ gần như là thuấn gì Còn phải có thân thể cởm tráng Nếu không tốc độ như vậy Sẽ khiến thân thể sụp đổ, hủy diệt Nếu như không phải chuyện của Lê Bạch và Lương Hồng Tương đối cấp bách Hắn sẽ không chọn kiểu đi đường này Mà lựa chọn phương tiện giao thông Nhẹ nhàng, tự nhiên lại dễ dàng Đối với Lâm Phạm nói Hắn tin sau này Hắn sẽ là người có tốc độ nhanh nhất Ở trong loài người Cho dù là Hàn Minh thức tỉnh năng lực tốc độ Sau khi hắn ta trở thành giác tỉnh giặc Cấp cảm nhất cũng vậy thôi Bởi vì muốn xứng với tốc độ đó Cường độ thân thể cũng phải tăng cảo Hồi tập trung riêng hải Bất dùng núi chuyển Tránh ra Trên người Lê Bạch đầy vết thương Không ngừng tránh né thấy công của Dương Phi Khi thấy lương hồng bị Dương Phi ép đến đường cùng Vọt thẳng đến trước mặt Ném lưng hỏng ra chỗ khác Sau đó rời hai tay lên Ngăn cả một quyền của Dương Phi Ẩm tiếng Lê Bạch bị đánh trúng Hàn tài giống như một quả đạn pháo Trực tiếp bay ra ngoài Chỉ cảm thấy hai tay như gãy vụn Đau đớn khó nhìn Ở hình thái cự thạch Lực phòng ngự của hắn ta cực mạnh Lực lượng bản thân cũng không tầm thường Thế nhưng khi đối mặt với lực lượng của Dương Vì Hắn ta thật sự là bất lực Không thể không nói Lương Hồng gia nhập quả thật đã giúp hắn ta Có cơ hội thở dốc Nhưng đối mặt với loại quái vật như Dương Vì Bọn hắn không có cách nào cứng đối cứng đều như vài chạm sẽ bị đối phương Hoàn toàn nghiền ép Màu tươi rèn rẹt từ trên trán chảy xuống Che đi tầm mắt Lê Bạch chậm rãi nâng tay lên Lầu đi máu che phủ tầm mắt Lồng ngực chập trùng thở hồng hồng Trên tường thành Hai tay hoác Đức khoanh lại Cười nói Nên cái thúc rồi Lê Bạch và Lương Hồng đều đã nổ mạnh hết đã Dương Phi có thể sai lầm vô số lần Mà bọn hắn chưa có thể sai lầm một lần Thật không ngờ Dương Phi trở lên đáng sợ như vậy Không thể không nói Hạt giống mà Lê Bạch giao xuống đã sinh trưởng thành quái vật khổng lồ Hắn ta nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng Nhưng trong lòng thì vô cùng nghiêm trọng Rồi cuộc Dương Phi làm thế nào Mà biến thành quái vật như thế này Quá mạnh Trong thời gian ngắn ngủi như vậy Biến thành quái vật đáng sợ Đúng là quá khủng bố Hẳn ta muốn biết bí mật trong đó Hoặc được gò Người có chắc chắn sau khi Dương Phi giết chết bọn hắn Sẽ không ra tay với chúng ta Một vị đội trưởng hỏi Hoặc được nói Không biết Tê giảng Dương Phi rất mạnh Nhưng nếu như ra tay với chúng ta Nếu cảm thấy hắn có mấy phần thắng Hắn ta làm sao biết Dương Phi có ra tay với khu tập trung hay không Cái này không có quan trọng Cho dù có ra tay cũng không liên quan gì hắn ta Hắn ta sẽ tránh mà Cũng sẽ không giống như đồ đần Đứng tại chỗ mặt cho đối phương ra tay Các đại đội trưởng nghe thấy vậy cũng gật đầu Đúng là như vậy Dù sao thì thực lực của bọn hắn cũng không tệ Sau khi Dương Phi giết chết Lê Bạch Muốn ra tay với khu tập trung Bọn hắn đương nhiên sẽ phản kháng Đám người cùng nhau ra tay Cho Dương Phi có thực lực cao hơn bọn họ, vậy thì sao chứ? Xong quyền khó địch tứ thủ, làm sao có thể chịu đựng được? Này, các ngươi có nghĩ đến chuyện, chuyển đội không? Đội lăng nhạc chúng ta vĩnh viễn mở rộng cửa lớn đối với các ngươi. Hoặc được bắt đầu mời chào đổi viên của tiểu đội cơ thạch. Nương Hồng chắc hẳn sẽ chết. Trần nàng ta vừa chết, tiểu đội cơ thạch sẽ như rắn mất đầu. Địa bàn và tài phú của đối phương sẽ bị bọn hắn quét sạch sành xanh. Các đội viên của tiểu độ cơ thạch Vô cùng thức giận nhìn Hoác Đức Hồng Tỳ đã từng nói với bọn hắn Các ngươi tuyệt đối đừng ra tay Nếu không thì các ngươi chắc chắn phải chết Sau khi trận chiến này kết thúc Nếu như chúng ta còn có thể sống được Vậy thì sẽ dẫn các ngươi đến khu tực Trung yếu Loan Để sinh sống Tùy rằng bọn hắn nghĩ đến An nguy của Hồng Tỳ Thế nhưng bọn hắn biết Với thực lực bọn hắn không thể giúp được gì Khỏe miệng của Hoác Đức Còng lên lộ ra ý cười Trong lúc đó hai mắt hắn ta sáng lên Nền kết thúc rồi Tình hình hiện trường đã thay đổi Dường vì có thể hình khổng lồ Nâng một tảng đá lớn Hung hăng đập về phía lương hồng Đã mất đi sức chiến đấu Tảng đá lớn này vô cùng khổng lồ Hoàn toàn bao phủ lương hồng Lê bạch cản trước mắt Một cánh tay vô lực rũ xuống Một tay khác xếp chặt gầm nhẹ Muốn điều động càng nhiều lực lượng trong cơ thể Đánh nát tảng đá ná khổng lồ kia Chỉ là về mặt của hắn ta rất nghiêm trọng Ánh mắt nhìn chằm chằm tảng đá khổng lồ đang chuẩn bị đánh xuống. Quá nhỏ bé, hắn ta và lưng hồng ở trước mặt đối phương thật sự nhỏ bé đến đáng sợ. Giữa hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mà ngay vào lúc này, một tiếng ẩm vàng, mặt đất chấn động. Động tĩnh thủ hút sự chú ý của mọi người. Lê Bạch và lưng hồng nhìn về phía phát ra âm thanh. Đột nhiên thấy có một bóng người xuất hiện. Xung quanh bóng người kia vẫn còn khí lãng sôi trào. Không khí giống như là nồi nấu, Nhật khí bao trùm cả người Lò hắn Lê Bạch nhận ra người đến là ai Lưng hồng nhìn thấy người đến Cuối cùng cũng lộ ra nụ cười Cuối cùng cũng đến Không dài Đó là người mà nàng vẫn luôn chờ đợi Vì chờ đợi đối phương đến Từ đầu đến cuối nàng đều cố gắng kiên trì Đối mặt với loại quái vật này Nàng chỉ có thể nói Đã miễn cưỡng bản thân rồi Lúc này Lâm Phạm rơi xuống đất Điều chỉnh lại hồ hấp Xoay người Đặt tay lên chuôi đào Xoát một tiếng Trong nhà mắt đã biến mất tại chỗ Trong chút lát đào mang hiện hiện Xoát xoát vài tiếng Trong nhà mắt tảng đá đang rơi xuống Đã bị chém vỡ Giao cho ta nhưng kỹ là được Lâm Phạm nói khẽ Bây giờ không phải lúc nói chuyện Từ đầu đến cuối hắn đều kìm ném một hơi Bây giờ nếu ai có thể nhìn xuyên thấu Sẽ phát hiện ra máu trong cơ thể hắn Đang sôi trào sắp nổ tung Đi đường vượt xa cực hạn Đối với thân thể hắn không có vấn đề gì Nhưng vì đầy bộc phát ra lực lượng kinh khủng hơn Hắn đã toàn thân thả lòng Khiến, lượng, khiến lực lượng của bản thân Như là hồng thủy phun trào Lê Bạch nói Hắn rất mạnh Mới cẩn thận một chút Lâm Phạm quay đầu nở nụ cười tự tin Trên đường thành Hắn là ai? Hoặc được kinh ngạc Sao nửa đường đối nhiên là xuất hiện một trình rào kim như vậy Cái này trực tiếp đánh gãy ý nghĩ của hắn tạ Trải lại đội viên của tiểu đội cơ thành lại nói Lâm cao của khu tập trung miếu loạn Hắn đến rồi Tả biết ngộ ca nhất định có thể thông báo kịp tài mà Lâm cao đến chúng ta an toàn rồi Đúng vậy đúng vậy Hoặc được biết lâm Phàm của khu tập trung miếu loạn Vì sao đội bạo long của Lê Bạch Lại phải giải tán Nguyên nhân chủ yếu là đối phương giết chết diều thế quảng Hắn thật sự có thể là đối thủ Của dân phi sao Rất nhanh tình hình trước mắt đã cho hắn biết Chuyện này có chút không đúng Dương Phi kêu lên thảm thiết Chỉ thấy Lâm Phàm nhảy lên vai của Dương Phi Còn chưa cho bản tay của Dương Phi đập xuống Hắn lại chém rơi một cái đầu của Dương Phi Một lượng lớn máu Từ cổ phun trào ra Tận mạnh Hoặc được vô cùng kinh ngạc Dương Phi có thể ép lưng hồng và lê bạch đến tuyệt cảnh Lại dễ dàng bị chém bay Một cái đầu như vậy Nếu như không tận mắt nhìn thấy Thì ai dám tìm chứ Bây giờ Lâm Phạm mới tận mắt nhìn thấy được con quái vật này Không thể không nói Quả thật là quái vật Hình thể là người Cao khoảng chừng 20 m Hải cái đầu Quả thật không phải sĩ thú Thậm chí hắn không cần nghĩ cũng biết Đây tuyệt đối là do người làm ra Mức độ nguy hiểm tận thế rất cao Không biết tội trước thần bí đáng sợ nào Đã chạy càng xa trước con đường biến thái rồi Cái đầu to lớn lằn trên mặt đất Đầu của dân phi vẫn còn chưa chết Chỏng nhẹ mắt Từ trong đầu có mấy cây xúc tu vươn giả Bỏ đi Không ngừng chạy về phía thân thể của Dương Phi Muốn một lần nữa gắn lại Lâm Phạm vung tay lên Một quả cầu lửa bay đến Bao chùm cái đầu bị chém rời kìa lửa bùng lên Cái đầu kêu lên đau đớn thảm thiết Dương Phi tức giận gầm rú Không ngừng qua bàn tay Muốn đập chết con ruồi trên người xuống Mà tốc độ của Lâm Phàm Dương Phi còn chưa thể bắt được Chỉ trong nhai mắt Chính người Dương Phi đã xuất hiện lít nhà lít nhít vết đảo. Theo Lâm Phàm không phải thể hình càng lớn thì càng chiếm ưu thế. Thể hình khổng lồ mà muốn bộc phát ra lực lượng càng lớn, vậy thì nhất định phải có thân thể vô cùng cứng rắn, không gì phá nổi. Nếu không thì chỉ là một cái bia sống mà thôi. Khi dùng đường đa chém xuống, thân thể Dương Phi khiến hắn có cảm giác chính là không yếu ớt, nhưng cũng chẳng cứng rắn gì. Đối mặt với một quyền của Dương Phi đánh tới, Lâm Phàm cũng không nhượng bộ, Mà nhảy lên dùng một quyền đối quyền Đục và chạm Tiếng ẩm vang vọng Lê Bạch vô cùng kinh hãi Cho rằng Lâm Phàm không nên đối cứng với đối phương Cái này sẽ dễ chịu thiệp thòi Chỉ là Hình ảnh hắn ta tưởng tượng không xảy ra Không bị đánh bay ư Thế mà lại Dương Phi lùi về phía sau Khoảng đã Cánh tay của Dương Phi bị đứt gãy Khi đánh tới một quyền này Quyền của Lâm Phàm bộc phát ra lực lượng trong nhái mắt Thế mà đã đánh vỡ xương cánh tay của Dương Phi Sườn cốt vỡ vụn đầm xuyên qua làn ra Trông vô cùng thê thảm Ừ, lực lượng quả thật là không tệ Khó trách mọi người lây bạch không thể can cản được Đầm phạm đánh giá Thử dịp khe hở này Hắn cầm đào phòng đến Xuất hiện trước mặt Dương Phi Đào màng hiện lên Phủ tiếng, cái đầu còn lại của Dương Phi cũng bị chém rồi Trong khoảng thời gian ngắn có thể có được thực lực như vậy Phường diện khoa học của nhân loại Quả thật vô cùng có thiên phú Nhưng mà thực lực của Dương Phi còn chưa đủ, Chỉ có thể nói đến thực lực tầm dị thú cấp 5 bình thường, thậm chí còn chưa đến, cường độ thần thể của dị thú cấp 5 mạnh hơn Dương Phi rất nhiều. Lê Bạch là xác tình giả cấp 3, cách cấp 4 còn một bước, nếu như Lê Bạch đạt đến xác tỉnh giả cấp 4, không thể nào bị đánh thành thế này. Dương Phi mất đi hai cái đầu ầm ầm ngã xuống đất. Cái đầu bị chém xuống kia trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Nhìn cái gì thế Nầm phạm thi triển năng lực Lửa bụng lên Thiêu đốt cái đầu thành cho tàn Nghe tiếng kêu đau đớn thảm thiết kia Tâm tình của hắn rất ổn Rất bình tĩnh Không để trong lòng một chút nào Còn cái thi thể khổng lồ kia Cũng không thể nào để lại được Tứ đồ chơi này đối với phần lớn người là vô dụng Nhưng đối với một ít người mà nói Chính là vật thí nghiệm nghiên cứu tốt nhất Giả hỏa biến dương phi Thành thế này có chút năng lực Mặc dù đối mặt với cường giả chân chính loại biến dị này không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng, thể hình ở đó gọi thật chính là một cỗ may chiến tranh. Nếu như muốn phá hỏng một cái khu tập trung nào đó, còn không phải chỉ cần nhảy lên dẫm mấy lần là có thể giải quyết được ngay sao? Hãy tập 20. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment, ngói bí kiến để kênh càng với chuyện nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.